Vụ ám sát, ông Roger Ackroyd, chương 3 và chương 4. Chương 3, Người đàn ông trồng bí. Trong bữa ăn trưa, tôi nói với Khe Lai rằng tối nay tôi sẽ không ăn cơm ở nhà. Ông Ackroyd mời tôi tới nhà ông ấy dùng bữa tối. Ô, oh, hay tuyệt, bà chị tuyên bố, cậu sẽ được nghe nhiều điều lý thú nữa. À, nhân dịp này tôi muốn hỏi cậu. Có chuyện gì đã xảy ra với Ranfer đấy? Với Ranfer à, không có gì đâu, em chẳng biết gì cả. Tôi ngạc nhiên nói. Thế thì tại sao anh ta lại xuất hiện trong một nhà trọ ở gần Phenley Park? Tôi biết rằng những điều bà chị tôi vừa nói là đúng sự thật. Ông Ackroyd nói với em rằng Ranfer hiện đang ở Luân Đôn Tôi trả lời khe lai like mà quên bẵng mất rằng mình định dấu bà chị tất cả những gì mình biết. Ồ, thế à? ran về nhà vào buổi sáng hôm qua, và hôm nay anh chàng vẫn đang ở cái nhà trọi đấy. Tối hôm qua, ran đi dạo với một cô gái. Đối với tôi, câu chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ. Còn đối với anh chàng ran câu chuyện này cũng chẳng có gì đáng để phải nói cả. Nhưng tôi thấy lạ là tại sao ran về đây chỉ vì một thích thú bình thường. Là đi dạo chơi với một cô gái? run đi dạo với một cô phục vụ của nhà trọ, phải không? Không phải. Thế mới thành vấn đề chứ. Hắn ta đi tìm cô gái đó. Tôi không biết cô ấy là ai. Xong tôi có thể đoán được. Một sự thú nhận cay đắng của Khe Lai. Chị ấy không biết cô gái kia là ai, nhưng chị ấy dám chắc là có thể đoán được. Tôi im lặng, nhìn bà chị và chờ đợi. Flora Ackroyd, Khe Lai nói. Như vậy, nếu là Flora Ackroyd, thì tại sao Rand Payton lại không đến Fenley Park để gặp cô ta? À, đấy là một cuộc họp bí mật để đính hôn với nhau. Khe Lai nói với vẻ mặt đắc thắng, để cho ông già Ackroyd bị đột ngột, cho nên họ gặp nhau như vậy đấy. Tôi không muốn làm buồn bà chị tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả những câu chuyện của chị tôi là sai hoàn toàn. Để lái qua chuyện khác, tôi hỏi Khe Lai đã biết gì. Về người hàng xóm mới của chúng tôi hay chưa? Một người đàn ông mới đến ở The Lodge, trong một ngôi nhà bên cạnh nhà chúng tôi. Khê rất bực tức về việc không làm thế nào để có thể biết được dù là một điều rất nhỏ về người đàn ông này. Chính vì thế mà chị ta nói rằng việc tìm hiểu ông hàng xóm mới kia là một việc rất hay. Những chuyện Khê Lai muốn biết về ông hàng xóm bao gồm: Ông ta từ đâu tới đây? Nghề nghiệp của ông ấy là gì? Đã có vợ con gì chưa? Cho đến nay, tất cả những gì chúng tôi biết về ông hàng xóm chỉ vẹn vẹn như sau. Tên ông ta là Quagot, người nước ngoài, sống một cách lặng lẽ và chỉ cần mẫn chăm lo vườn bí mà ông ta đang chồng thôi. Tôi không thu lượm được gì mới mẻ về ông hàng xóm. Kalei bực bội thú nhận. Xong, tôi tin rằng ông ta có một chiếc máy hút bụi chạy bằng điện. Tôi sẽ hỏi mượn ông ấy và... Trong khi Khe Lai đang mải mê nói, tôi đã chuồn khỏi phòng ăn. Một cuộc ngừng bắn nhỏ. Tôi đang lững thững đi bắt bộ trong vườn, bỗng nghe tiếng lực bịch của những vật nặng bị nhắm xuống đất. Đúng lúc đó, một quả bí bay ngang qua mang tay tôi và rơi bịch xuống đất. Tôi giận dữ nhìn quả bí, trên bức tường ngăn với ngôi nhà bên cạnh xuất hiện một khuôn mặt. Một cái đầu hình quả trứng với bộ tóc đen. Và một đôi mắt nhìn như muốn đọc hết tất cả suy nghĩ của người khác Đó chính là ông hàng xóm bí ẩn của chúng tôi qua gột Tôi chân thành mong ông tha lỗi Ông ta nói với một cái nhìn thành khẩn nhận lỗi Tôi rất bực những cây bí của tôi Chúng đã không như tôi mong muốn Ông xem này Chúng cứ méo mó thế nào ấy Khó coi quá Tôi đã bổ quả to nhất ném đi cho đỡ thức Không may nó lại bay qua bức tường Và rơi vào vườn nhà ông Tôi rất lấy làm xấu hổ. Ông làm ơn bỏ qua cho tôi. Cơn giận của tôi dịu dần trước những lời nói chân thành của ông ta. Chứ cho cùng, quả bí cũng không động chạm đến tôi. Tôi tin rằng đây chỉ là ông hàng xóm quá vụn vè trong khi ném. Người đàn ông nhỏ bé thì quạt này hình như đọc được những ý nghĩ trên trong đầu tôi. Không phải thế đâu. Ông đừng nghĩ như vậy. Tôi không phải là một thằng vụng về đâu. Quả nói như cải chính, bởi vì tôi đã quá tức giận, có lẽ tức giận bản thân mình đấy. Tôi đang cố sức làm việc trong lúc đáng được an nhàn trong tuổi da, nhưng tôi đã thu được những gì sau những ngày lao động vất vả, mà thực ra tôi đã tin rằng mình sẽ thu được kết quả tốt hơn nhiều. Ông có hiểu tôi không? Tôi hiểu chứ? Tôi chậm rãi trả lời. Tôi cho rằng điều xảy ra với ông là một chuyện thương tinh. Ngay cả đối với tôi, có lẽ tôi cũng có thể kể cho ông nghe một thí dụ về một việc xảy ra ngoài mong muốn của tôi. Năm ngoái, tôi nhận được một khoản tiền hồi môn. Giá trị của số tiền đó làm cho tôi có ý định thực hiện một giấc mơ. Tôi luôn luôn có ý định đi du lịch để có thể biết hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Đúng như vậy đấy. Xong chuyện đó là của một năm trước và bây giờ thì tôi vẫn đang ở đây. Những mắt xích của thói quen, người đàn ông nhỏ bé nói, chúng ta bỏ công sức ra, tìm kiếm những gì chúng ta muốn, nhưng lại để mất đi các kết quả lao động hàng ngày của mình. Công việc tôi đã làm rất thú vị, đó là một công việc hay nhất trong mọi công việc trên đời này. Ông nói thật đấy chứ, tôi tò mò hỏi lại ông ta, và tự cảm thấy mình bỗng có ý muốn tìm kiếm một câu chuyện lạ tai. Công việc của tôi là tìm hiểu bản chất của một con người. Thế à? Tôi cảm thấy thất vọng về câu trả lời của ông ta. Về công việc này, có lẽ Caroline, chị gái tôi, còn làm cười hơn ông ta. Có lẽ chưa bao giờ ông đi đâu xa nhỉ? Chưa. Đáng lẽ tôi có thể thực hiện điều đó cách đây một năm rồi. Nhưng tôi đã rất ngốc ngách và thậm chí còn tồi hơn thế. Tôi đã quá tham lam. Tôi đã liều một cú như đâm đầu vào cánh bạc. Có thể được tất cả. Nhưng... Cũng có thể mất sạch sành xanh có lẽ ông đã hồn vốn vào một công ty nào đó phải không Đúng đấy Đúng như ông nói tôi buồn vã trả lời một mỏ vàng ở Úc có nhìn tôi một cách thích thú khiến tôi không thể đoán ra được ông ta đang nghĩ gì về mình ô một mỏ vang ở Úc A vào nhắc lại tôi có một người bạn ông ta không bao giờ rời khỏi tôi nửa bước ông ấy cũng giống ông ở vai đim Tất cả của cài, tiền bạc của ông ấy cứ chạy hết vào hãng dầu phương Tây. Cũng giống như tiền bạc của ông đã chạy hết vào mỏ vang. Như thế là chúng ta đã quen với nhau rồi đấy. Có lẽ đây là số phận. Tôi bị mất một người bạn, thì nay lại có một ông bạn mới tương tự như người bạn cũ. Phò cúi xuống, cắt một quả bí rõ to và đưa cho tôi. Ông hãy nhận lấy quả bí này của tôi và làm ơn đưa nó cho bà chị tuyệt diệu của ông. Tôi cảm ơn ông ta và cầm lấy quả bí. Nhân tiện, ông hàng xóm nói tiếp. Tôi muốn phiền ông một chút. Ông là một bác sĩ. Có lẽ ông quen biết tất cả mọi người ở cái thị trấn nhỏ bé này nhỉ? Vậy, anh chàng trẻ tuổi có mái tóc và cặp mắt rất đen là ai đấy? Anh ấy có một dáng điệu rất đặc biệt. Là đầu luôn luôn ngả về phía sau và luôn luôn có một nụ cười dễ dãi nở trên môi. À, thế ra... Ông cũng quan tâm đến sự việc và con người ở cái thị trấn này đấy nhỉ. Đó là đại úy Ralph Payton. Anh chàng đó đã biệt tích một thời gian khá lâu đấy. Anh ấy là con riêng của bà hóa Payton, vợ ông Ackroyd. Tất nhiên là tôi có thể đoán được những điều ông vừa nói. Ông Ackroyd đã từng nhiều lần kể cho tôi nghe chuyện về anh chàng này. Ông cũng quen biết ông Ackroyd à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông Ackroyd và tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi còn ở Luân Đôn Khi tôi vẫn còn làm việc ở đó, tôi đã yêu cầu ông Ackroyd đừng nói chuyện gì về tôi với bất cứ ai. Tôi cười. Như vậy là anh chàng đại úy Randford Payton này lại định cưới cô Flora, em họ của anh ta làm vợ đấy. Pogod tiếp tục nói. Làm thế nào mà ông biết được chuyện này? Chính ông Ackroyd chứ còn ai nữa. Cách đây một tuần... Ông ấy đã kể cho tôi nghe chuyện đó. Ông ấy tỏ ra phấn khởi về việc này. Tôi biết rằng đó là một mong muốn của ông Ackroyd. Chính vì thế mà ông ấy đã làm đủ mọi cách để hai người lấy nhau. Ông ta đã gây một áp lực lớn về tiền bạc đối với Ranf. Theo ý kiến tôi thì việc ông Ackroyd đã làm là không đúng. Bây giờ lũ trẻ hay làm theo ý riêng của chúng. Chúng muốn lấy ai thì lấy. Cha mẹ không nên bắt buộc chúng làm gì. Cái chàng ran này có lẽ phải chiều lòng ông bố dưỡng để có tiền. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi lại bị đảo lộn lung tung. Ackroyd là một người đàn ông kín đáo. Hình như không bao giờ ông ấy thổ lộ cho người ngoài những vấn đề xung quanh gia đình chúng ta. Nhất lại là một người không quen biết. Thế mà không biết tại sao ông hàng xóm của tôi lại có thể khai thác được những câu chuyện ấy từ ông Ackroyd. Tôi nhìn qua gốt với thái độ dò hỏi. Tôi cho rằng, người đàn ông nhỏ bé này là một nhà buôn gì đó đã về hưu, cho nên những công việc ông ta đã làm, theo lời ông ta nói, là rất quan trọng. Riêng ông có ý kiến gì về ran Payton không? Tôi hỏi, một anh chàng dễ coi, xong nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá được một con người. Có một số vấn đề về anh ta tôi vẫn chưa hiểu được. Bầu gót thận trọng trả lời tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp hiểu ông ta nói những gì thì có tiếng của Khe Lai gọi tôi vang lên từ trong nhà. Vào tới nhà, tôi thấy Khe Lai vẫn còn đội mũ trên đầu. Rõ ràng là chị tôi vừa đi đâu về. Khe Lai có vẻ như rất xuất ruột để chút cho tôi tất cả những gì chị vừa thu lượm được. Chị mở đầu trước khi tôi kịp hỏi. Tôi vừa gặp ông Akroy. Tôi đã hỏi ông ta về anh chàng Ranf. Rất kỳ lạ là ông ấy không hề biết một tí gì về ran cả. Ông Akroy còn kể với tôi là ran và Flora đã hứa hôn với nhau rồi. Những điều chị nói em đã biết hết rồi. Tôi ngắt lời Khe Ông hàng xóm của chúng ta vừa kể cho em biết. Lúc ấy, Khe có vẻ như lưỡng lượng một chút. Hình như chị ấy thắc mắc là có nên kể tiếp cho tôi nghe nữa hay không. Hay là tôi đã biết hết rồi. Nhưng rồi Khe lại tiếp tục nói. Tôi đã nói với ông Acroy rằng Ran đang nghỉ tại nhà trọ của thị trấn. Ông ấy cảm ơn tôi. Tôi nghĩ rằng thế nào, rồi ông Acroy cũng đi đến nhà trọ để tìm Ran. Nhưng ông ấy không thể nào tìm thấy đâu. Sao lại không? Lúc trở về nhà, tôi có đi qua khu rừng nhỏ ở Friendly Park và bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện. Một trong những giọng nói là của Ran Payton. Tôi nhận ra được ngay, giọng thứ hai là của một cô gái, và tất nhiên là tôi không muốn tò mò, nghe trộm câu chuyện của họ rồi. Chị mà lại không muốn nghe à? Tôi mỉm cười, ngắt đầy khe Tôi không thể nghe được. Bà chị vẫn say xưa nói, mà không hề đói hoài tới câu hỏi của tôi. Cô gái nói điều gì đó và ran có vẻ như rất giận dữ. Cô bé thân mến của anh, hắn cười gần. Đừng có điên mà làm điều đó. Ông già của anh khi chết đi sẽ không cho anh một tí gì đâu. Ông ấy vẫn còn giận anh mà thực ra đã từ lâu nay rồi, cách đây vài năm rồi cơ. Chúng ta bất lực rồi. Chúng ta phải có tiền, cô bé ạ. Anh sẽ trở nên giàu có khi ông già đó chết và anh không muốn ông ấy thay đổi tờ di chúc của mình. Em cứ để yên cho anh làm. Đừng có đâm đầu vào mà làm hỏng việc của anh. ra nói rõ ràng như vậy đấy. Đúng vào lúc ấy, tôi đập phải một nhánh cây khô. Họ liền hạ thấp giọng xuống và bỏ đi ngay lập tức. Tôi rất mong nghe được những gì mà cô gái sẽ nói. Tôi cho rằng đó là cô Flora, nhưng... nhưng... cái nhưng của chị ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Tôi tiếp lời khe lai. Tôi bỏ đi và quyết định đến nhà trọ để tìm Ran. Tôi quen Ran và hiểu anh ấy hơn tất cả mọi người ở thị trấn này. Tôi đã quen mẹ Ran trước khi anh ta ra đời. Hơn nữa, tôi lại rất hiểu Ran trong khi mọi người biết rất mơ hồ về anh ta. Ran không hiện diệu như bà mẹ mình, nhưng anh ta có một số nhược điểm trong tính cách. Tôi có thể làm gì để giúp Ran bây giờ? Tôi đã cho rằng mình có thể giúp được Ran. Đến khách sạn, những người ở đây nói với tôi rằng Ran Payton vừa mới về. Leo lên cầu thang tới phòng của Ran. Tôi đẩy cửa bước vào. Ai đấy? À, bác sĩ Shepard. Ran đứng dậy chào tôi. Tôi rất sung sướng được bác sĩ tới thăm. Tôi bắt tay anh ta. Một nụ cười nở trên khuôn mặt buồn vã của Ran. Bác sĩ chính là người tôi muốn gặp trong lúc khủng khiếp này. Ran nói. Sao thế, Ran? Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Một vấn đề rất đầy dòng. Tôi đang gặp rất nhiều trắc trở, bác sĩ ạ. Anh có thể nói cho tôi nghe được không? Tôi hỏi. Đó là chuyện của cha tôi. Bác sĩ biết rằng tôi luôn luôn kính trọng ông Ackroyd và gọi ông ấy là cha. Nghĩ lại cho cùng, thì ông ấy không xứng đáng là cha tôi. Ông ta đã làm gì anh? Đây không phải là việc ông Ackroyd. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu ông ta thích làm cái gì bây giờ. Tôi đang gặp nhiều khó khăn rất nghiêm trọng và cho tới lúc này, Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì. Tôi có thể làm được gì để giúp anh? Tôi hỏi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ là một người rất tốt bác sĩ ạ. Nhưng bác sĩ không thể làm được gì cho tôi đâu. Tôi cần phải tự xử trí đấy thôi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn bác sĩ. ran im lặng một lúc và nhắc lại bằng một giọng nghiêm chỉnh hơn. Phải, chỉ có tôi mới xử lý được thôi. Ám sát ông Roger Ackroyd, chương 4, bữa cơm tối tại Fenley Park. Tôi bấm chuông ở chiếc cổng lớn ngôi nhà ông Ackroyd một vài phút trước 19h30. Một phút sau, người hầu của ông Ackroyd là Parker ra mở cửa cho tôi. Buổi tối hôm nay trời rất đẹp nên tôi đi bộ cho đây. Tôi theo Parker vào, dừng lại ở phòng ngoài. Parker giúp tôi cất mũ và áo choàng. Đúng lúc đó, viên thư ký của ông Ackroyd, một thanh niên rất dễ thương, đi qua. Có lẽ anh này đang đi tới phòng làm việc của ông Ackroyd, bởi vì trong tay anh ấy có cầm mấy tờ giấy. Tên anh thư ký là Raymond. Chào ông bác sĩ. Ông đến đây để ăn bữa tối cùng với chúng tôi phải không? Hay ông đến đây vì nghề nghiệp của ông? Anh thư ký hỏi như vậy, vì... Trông thấy chiếc vali thuốc màu đen tôi vừa đặt xuống cạnh chân bàn. Tôi giải thích cho Raymond hiểu là tôi có thể bị gọi đi đột xuất, bởi vì tối hôm nay sẽ có một đứa trẻ ra đời trong thị trấn này. Do vậy, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng như thế. Mời bác sĩ vào phòng khách, Raymond nói. Tôi sẽ báo ngay chung Ackroyd là bác sĩ đã tới. Anh thư ký rời khỏi phòng để tôi đứng lại một mình. Tôi sửa lại chiếc kravat trước chiếc gân lớn ở phòng ngoài và đẩy cửa bước vào phòng khách. Ngày lúc tôi sờ vào nắm đấm ở cửa thì bỗng nhiên có tiếng động từ phòng khách vọng ra. Hình như đó là tiếng động của một chiếc cửa sổ được đóng lại. Tôi cho là như vậy. Tuy không chú ý lắm, song tôi vẫn còn nhớ là vào lúc ấy có một sự việc như thế đã xảy ra. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Một tí nữa, thì tôi đâm phải một người đang vội vã đi ra. Đó không phải ai xa lạ, mà chính là cô Russell, người đã tới phòng khám của tôi sáng hôm nay. Cả hai chúng tôi đều xin lỗi nhau. Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy cô Russell ở trong phòng khách một mình, và hình như cô gái vừa mới chạy ở đâu về thì phải, vì tôi thấy Russell thở rất gấp. Có lẽ tôi đến hơi sớm phải không, cô Russell? Tôi hỏi. Ồ... Tôi lại không nghĩ thế đâu, thưa bác sĩ. Russell ngập ngừng một chút trước khi nói tiếc. Tôi không hề biết bác sĩ tới đây lúc này. Ông Akroyd không nói gì cả. Tôi bỗng thấy khó chịu vì câu nói vừa rồi của Russell. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với cô gái như vậy. Cổ tay của cô thế nào rồi? Tôi hỏi. Vẫn như thế thôi. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm tới tôi. Bây giờ tôi xin lỗi bác sĩ. Tôi có một số việc phải làm ngay. và Ackroyd sẽ tới ngay để tiếp ông. Còn tôi, tôi chỉ đến xem mấy lọ hoa đã có hoa chưa. Russell vội vã trở ra. Tôi rất lấy làm lạ, không hiểu vì sao cô gái lại tự giải thích cho tôi lý do cô ta có mặt ở trong phòng khách. Tôi quay ra, nhìn mấy chiếc cửa sổ. Các cánh cửa kính nhìn ra phía vườn hoa mở toang Như vậy... Tiếng động tôi nghe văn nãy không thể là tiếng động đóng cửa sổ được. Tôi quan sát các đồ vật bầy miệng trong phòng. Một chiếc bàn giấy giống như một chiếc tủ bằng bạc có nắp bằng thủy tinh bị mở ra. Qua tấm kính có thể nhìn thấy những gì bên trong. Tôi tiến tới bên chiếc bàn và bắt đầu ngắm nghĩa các đồ vật bên trong. Có một vài thứ là bằng bạc đã cũ kỹ một số đồ cổ Trung Hoa mạ bạc. Một vài thứ như dao, kiếm, đem từ châu Phi về. Sau khi xem xét xong, tôi đậy nắp bàn lại. Khi nắp sắp đóng lại, tôi thả tay ra. Lần này tôi nghe được chính cái tiếng động mà mình đã nghe được ba nãy. Để thỏa mãn tính tò mò, tôi làm đi làm lại động tác đó. Khi tôi vẫn còn mải mê với trò chơi này, thì cô Flora Akroy bước vào. Có nhiều người không thích Flora, song với ai, Flora cũng đều đối xử rất nhẹ nhàng và tỏ ra dịu dàng. Flora rất đẹp, nhất là cặp mắt xanh của cô. Cô gái còn là một bức tranh về sức khỏe nữa, đó là ý kiến nhận xét theo thói quen nghề nghiệp của tôi. Tôi lấy làm dễ chịu khi nhìn thấy Flora. Ô, chào bác sĩ. Bác sĩ vẫn chưa chúc mừng cháu đấy, bác sĩ ạ. Flora cười và nói sau một vài phút. Bác sĩ đã nghe thấy người ta nói gì chưa? Và Laura chìa cho tôi xem một chiếc nhẫn rất đẹp đeo trên ngón tay mình. Cháu và anh Ranf sắp làm lễ cưới rồi. Bác sĩ có biết không? Bác Ackroyd rất là vui đấy. Tôi cầm tay cô gái và nói. Tôi chúc cô nhiều hạnh phúc và may mắn. Ngay lúc đó, bà Ackroyd bước vào. Bà ta xin lỗi tôi về việc đã xuống chậm để tôi phải đứng một mình. Tôi rất lấy làm ngượng ngùng khi phải thú nhận rằng mình không thích bà Ackroyd một tí nào cả. con người bà ta trông giống như một bộ xương bầy trong phòng thí nghiệm. Thêm vào đó là bộ răng quá khổ. Một người đàn bà khó coi. Chỉ có đôi mắt trông còn đỡ. Một cặp mắt xanh trong nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tôi cảm thấy người đàn bà này Cũng lạnh lẽo như cái nhìn của bà ta. Tôi chào bà Ackroyd, tiến lại gần bà, để Flora lại bên cửa sổ và bắt đầu nghe chuyện bà. Bà ta nói về cuộc hôn nhân của cô con gái mình. Tôi tin tưởng rằng thế nào dù ông Roger cũng sẽ cho Flora một số tiền xứng đáng khi nó lấy chồng. Nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi cần phải nói rõ với ông ấy điều này. Roger nhiều lần rất khó tính trong chuyện tiền bạc. Có lẽ bác sĩ nói hộ tôi chuyện đó với ông ấy thì tốt quá. Tôi biết rằng bác sĩ là một người bạn kinh kệ của ông Ackroyd. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng khách lại mở ra một lần nữa. Tôi lấy làm thích thú vì được kết thúc câu chuyện không đâu vào đâu của bà Ackroyd. Và tôi cũng không có ý định hỏi ông Ackroyd có cho Flora tiền hay không. Tôi là người rất ghét chọc vào chuyện người khác. Người vừa vào. Là thiếu tá Hector Blunt. Ông ta là một người săn thú dữ nổi tiếng. Blunt trẻ hơn Akroyd 5 tuổi. Xong, hai người đã trở thành bận thân của nhau từ lâu rồi. Thiếu tá là vị khách quen thuộc của Fenley Park từ khoảng 2 năm nay. Đó là một người đàn ông ít nói, có khuôn mặt màu đồng, tầm bóc không cao lắm, nhưng rất lực lưỡng. Blunt Và Flora bắt đầu nói chuyện với nhau ngay cạnh chiếc bàn bằng bạc. Họ nói về châu Phi, nơi ông Blunt đã từng sống. Bữa ăn tối diễn ra một cách trầm lặng. Ông Akroyd ăn rất ít, có vẻ như đang lo lắng điều gì. Vẻ mặt của ông Akroyd khiến Flora cũng im lặng. Trái lại, Raymond, bà Akroyd và tôi nói rất nhiều. Còn Blunt thì vẫn ngồi ăn một cách lặng lẽ như thói quen thường lệ. Ngay sau bữa ăn... Ông Akroyd lấy tay đụng vào vai tôi và mời tôi vào phòng làm việc của ông. Chúng ta sẽ uống cà phê ở đây, sẽ không có ai quấy dời chúng ta được. Tôi đã nói với Raymond là không cho ai vào đây. Tôi bắt đầu quan sát ông Akroyd. Rõ ràng là ông ta đang ở trong trạng thái bị kích động mạnh. Parker mang cà phê vào cho chúng tôi. Tôi cảm thấy rất đau đớn trong lòng, bác sĩ ạ. Akroyd chậm rãi nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông Acroy ạ, ông cần phải bình tĩnh lại." Tôi đáp lời ông ta, "Tôi sẽ cho ông vài viên thuốc an thần. Trong vali thuốc của tôi có một số thuốc dành cho ông đấy." "Bác cơ sẽ đem vali thuốc của ông tới đây bây giờ." "Bác cơ, ông làm ơn mang hộ chức vali của bác sĩ vào đây." "Thưa ông, tôi sẽ đem tới ngay bây giờ." Bác cơ trả lời và đi ra. Tôi định nói tiếp thì Acroy ngắt lời tôi. Xin lỗi bác sĩ nha, ông có nhận thấy trạng thái hiện nay của tôi như thế nào không? Hiển nhiên là tôi đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta, xong tôi vẫn không tiện nói ra. Tôi muốn kể với ông một điều mà tôi cảm thấy không thể giữ mãi được nữa, xong tôi không muốn cho anh nghe thấy. Ông có thể đóng cửa sổ lại được không? Akroy nói. Tôi rất ngạc nhiên và làm theo lời ông ta yêu cầu. Những chiếc cửa sổ đã bị che kín bởi một chiếc rèm xanh, nhưng những cánh cửa vẫn mở. Parker bước vào phòng. Trong khi đó, tôi vẫn chưa đóng xong mấy cánh cửa sổ. Khi đóng xong, tôi trở lại chỗ ngồi của mình và chăm chú chờ đợi câu chuyện của ông Arroyd. Ông có nhận ra là tôi đang làm sao không? Arroyd hỏi lại tôi một lần nữa. Có chứ, từ buổi sáng nay cơ. Nhưng có điều gì đã xảy ra với ông thế? Cánh cửa rao vào khép lại sau khi Parker ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Tôi biết làm gì bây giờ? Không, không có một thứ thuốc nào chữa nổi căn bệnh của tôi lúc này. Bần nãy, tôi đã nói khác với bác sĩ vì có mặt Parker ở đây. Bây giờ thì cửa đã đóng lại rồi, phải không ạ? Đã đóng lại rồi, ông Akroyer. Không ai có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng ta đâu. Ông đừng lo. Bác sĩ Shepard, không ai có thể biết được những điều gì dẫn vật tôi trong 24 giờ đồng hồ qua đâu. Tất cả mọi vật như quay cuồng xung quanh tôi. Akroyd thở dài và nói với thái độ cầu khẩn. Bác sĩ Shepard, ông có khám bệnh cho Ashley Ferret yêu ông hấp hối không? Có. Lúc đó, Tôi đã có mặt ở đấy. Vậy thì, có khi nào ông nghi ngờ, À, không biết cái ý nghĩ ấy có đến với ông không nhỉ? Akroy ngập ngừng một phút. Phải, có bao giờ ông nghĩ là ông Ashley Ferret bị đầu đọc không? Tôi im lặng một lúc lâu. Sau đó mới quyết định trả lời. Dù sao đi nữa, thì ông Akroy không phải là bà chị Kelly. Tôi sẽ nói sự thật. Về những gì tôi đã nghĩ? Tôi đã nghi ngờ là ông Ashley Ferret bị đầu độc, xong tôi không có bằng chứng để kết luận. Đúng, ông ấy đã bị đầu độc. Akroy lầm bằng một mình, bong một giọng nặng nề và trầm lặng. Thế thì ai đã làm việc đó? Tôi vội vàng hỏi. Chính là bà Ferret, bà ta đã thổ lộ chuyện này với tôi, mới trong ngày hôm qua thôi. Nhưng tại sao bà Ferret lại thú nhận với ông một chuyện kinh khủng như vậy? Mà thực ra nó hoàn toàn bất lợi cho bà ấy. Cách đây 3 tháng, tôi đã ngỏ ý với bà Ferret về vấn đề của hai chúng tôi. Bà ấy đã do dự, xong tôi đã nhất định bắt bà ta phải quyết định. Cuối cùng, bà Ferret đã trả lời tôi là đồng ý, nhưng với một điều kiện là tôi phải chờ đợi đến hết một năm, kể từ khi ông chồng bà ấy qua đời. Tôi và bà Ferret. Đã giữ kín câu chuyện này. Ngày hôm qua, tôi có gặp bà Ferrod để nhắc lại chuyện bà đã hứa hẹn với tôi. Thời gian một năm để tăng chồng đã hết rồi. Lúc đó, bà Ferrod có một thái độ rất lạ lục. Và đột nhiên, bà ta nức lên và nói với tôi rằng là bà rất căm thù ông Ashley Ferrod, đến mức đã giết chết ông ta. Trời ơi, bà Ferrod lại là một kẻ giết người, một kẻ có bầu máu lạnh. Tôi nhìn vào mắt ông Ackroyd, một ánh mắt đáng sợ vô cùng. Đúng, có lẽ ông Ackroyd cũng đã nhìn bà Ferret bằng ánh mắt này. Bởi lẽ, Ackroyd không phải là một kẻ sư tình đến nỗi có thể bỏ qua tội lỗi của người mình yêu. Đúng thế, bà ấy đã giết ông Ashley Ferret, Ackroyd tiếp tục nói với một giọng đau đớn. Và hình như có một người đàn ông nào đó biết rõ sự thật này, người đó đã đe dọa bà ấy để đốn tiền. Nếu vậy, ông có biết người đàn ông kia là ai không? Đột nhiên, tôi nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa Bá Ferus và Ran Một ý nghĩ thoáng chạy qua óc tôi cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ nào lại như thế, nhưng chắc chắn là điều đó không thể ra như vậy được. Chiều nay tôi đã tới thăm Ran, anh ta đã tiếp tôi với thái độ rất thân thật. Ran không thể là một con người như vậy được. Bà Ferret đã không chịu nói với tôi về con người điều cáng đó. Bà ấy đã yêu cầu tôi giữ kín câu chuyện này trong vòng 24 giờ đồng hồ. Sau đó, bà ta sẽ trả lời tôi. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tôi cần phải làm gì để tìm ra kẻ đã đe dọa bà Ferret? Bà ấy đã bị mất hết tất cả, kể cả cuộc đời của mình nữa. Thế mà kẻ đã đe dọa bà ấy vẫn ung dung hoành hành. Nhưng ông làm thế nào? Để có thể tìm ra được kẻ đó cơ chứ? Tôi hỏi. Tôi tin chắc rằng bà Ferus sẽ tìm cách nói lại cho tôi biết cái con người bí mật ấy. Chẳng hạn như bà ấy sẽ để lại cho tôi một lá thư. Thế bà ấy có để lại cho ông một cái gì đó không? Tôi gặng hỏi. Không, cho đến bây giờ thì không có gì. Nhưng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng thể nào cũng có một lá thư gửi cho tôi. Bà Ferus đã tự sát. Xong, không khi nào bà ấy muốn đem những lời đe dọa đi theo cả. Bà ta muốn tôi trừng trị kẻ giết người kia. Hắn cũng chính là thủ phạm cái chết của bà Vero. Lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Parker xin phép được vào. Anh ta bước vào với một chiếc khay nhỏ trên tay. Trong khay có được vài bức thư. Thưa ông, ông có thư. Parker nói và đặt chiếc khay xuống bàn. Sau đó, Anh ta thu dọn lại mấy cốc uống cà phê đã dùng và lặng lẽ đi ra. Akroy đứng lên một cách nặng nề như có một cái gì đó đang đè nặng chữu lên ông ta. Akroy nhìn lứt qua mấy lá thư để trên khai và ánh mắt ông đứng lại trên một lá thư màu xanh. Đúng rồi, đây là điều tôi đang mong đợi. Ông ta khe khẽ kêu lên, bà Ferret đã gửi cho tôi lá thư này vào buổi tối hôm qua trước khi xảy ra cái chết của bà ấy. Ông Arroyd dùng kéo để cắt mép phong bì Đôi tay ông chậm chạp, run lên, kéo lá thư ra. Sau đó, ông bắt đầu đọc lá thư bằng một giọng nghiêm nghị. Anh Roger Arroyd rất yêu quý. Đây là tiếng gọi của một cuộc đời. Em đã nhìn thấy tất cả những gì anh đang suy nghĩ trong ánh mắt anh nhìn em chiều nay. Cho nên, em quyết định bày tỏ cho anh biết tất cả những gì em đã phải cất giấu một cách đau khổ lòng em trong thời gian vừa qua. Em yêu cầu anh hãy vì em mà trừng trị một con người kẻ đã gây cho em những đau khổ trong vòng 1 năm qua, kẻ đã cướp đi hạnh phúc được viên sống của em. Chiều nay em đã không nói cho anh biết kẻ đó là ai. Trong lúc này đây, em không còn gì để sợ nữa. Em đang chuẩn bị bước sang thế giới khác để đem bù lại những gì mà em đã làm. Chính lúc này đây em có thể nói cho anh biết điều đó. Akroy dừng lại. Trước kia kết thúc những gì viết trong bức thư. Ông lại cho bức thư vào phong bỉ. Tôi nên đọc nó một mình thì hơn. Akroy nói một cách khó hiểu. Đây là một bức thư viết riêng cho tôi. Nên tôi tôn trọng bà Ferret. Không sao cả. Ông cứ coi là không có tôi ở đây. Tôi mỉm cười. Ông cứ đọc tiếp đi. Akroy nhìn tôi. Với một vẻ rất ngạc nhiên. Không, tôi không muốn đọc bây giờ. Ông ta nói, khi nào còn lại một mình, tôi sẽ đọc nốt. Vì một lý do nào đó mà tôi đã dục ông Akroy đọc tiếp, nhưng ông ta không phải một người đàn ông dễ dàng làm theo ý người khác. Nếu có ai định bắt buộc ông Akroy làm một điều gì đó, thì ông ta sẽ không bao giờ làm cả. Bức thư màu xanh Nói trên được đem đến vào lúc 21 giờ kém 20 phút. Đúng 21 giờ kém 10 phút, tôi rời khỏi nhóm Akroy để trở về nhà. Bức thư nói trên có lẽ vẫn chưa được đọc xong. Tôi bước ra khỏi cửa, do dự, quay đầu lại nhìn xem mình có quên thứ gì không. Không có gì cả. Tôi gật đầu, đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Parker đã đứng ở ngoài từ lúc nào rồi. Tôi nghĩ rằng Anh chàng đã có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng tôi. Tôi không thích cái nhìn khó chịu của anh ta. Ông Ackroyd không muốn ai làm phiền cả. Tôi rạnh lùng nói bằng một giọng cọc lốc. Ông ấy dặn tôi nói với anh điều đó. Thưa bác sĩ, ông quýên chí trí. Tôi, hình như có tiếng chuông gọi tôi. Rõ ràng là hắn ta đã nói dối. Vài phút sau, tôi ra ti đường. Chuyết nữa thì tôi đâm phải một người đàn ông đi vội vã về phía tôi. Đây có phải là đường đi tới Fenley Park không thưa ông? Người đàn ông lạ mặt đó hỏi bằng một giọng khàn khàn. Tôi không nhận rõ mặt người này, nhưng tôi cảm thấy đây là một thanh niên rất trẻ. Anh đang đứng cạnh cửa Fenley Park, anh bạn ạ. Cảm ơn ông, tôi không phải là người ở đây. Tôi nhìn theo người khách lạ mặt đó, cho tới khi hắn ta mất hút ở phía xa. Người này có giọng nói giống một người mà tôi đã gặp. Tôi cố gắng vắt óc để nhớ lại, xong không thể nào nhớ ra được. 10 phút sau, tôi về tới nhà. Khe Lai rất tò mò muốn biết những gì xảy ra trong nhà ông Ackroyd, và tại sao tôi lại trở về sớm như vậy? Tôi đã nặn ra một câu chuyện để thỏa mãn tính tò mò của bà chị. Và rục bà chị đi ngủ Tôi vừa leo lên gác trên Thì chung điện thoại giáo vang Cô biết để rồi Khe Lai nói vọng ra từ trong phòng của chị Tôi chạy vội xuống để nhận điện Sao? Tôi giật mình Sao? Đúng như thế không? Tôi đến ngay đây Tôi gọi với lên cho Khe Lai nghe thấy Bác cứ gọi em Người ta vừa phát hiện ra là ông Akroy đã bị giết chết rồi.